các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tịnh thái không cho ta đi huynh lại là người tốt nhất định sẽ chẳng có cách nào đối phó với bà ấy đúng lúc ấy kiều lục tìm ta ta liền tương kế tiểu kế lừa hắn đối phó với tịnh tử xưa thái giúp ta thế nào tôi cô hắn đến a ngọc tuyền uy hiếp tịnh tử xưa thái hôm nay tịnh tử xưa thái đã để cho ta hoàn tục rồi ta muốn được sống với huynh đương nhiên phải giết kiều lục rồi tống bạch huynh yên tâm ta vẫn luôn giữ thân trong sạch Không tin thì hai ngày sau Huynh cứ tự mình kiểm tra. Tay Tống Mạnh nắm thành quyền, nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Hắn lạnh giọng trào phúng. Người có còn biết liêm sỉ không? Không biết, từ nhỏ ta đã không biết cái gì gọi là liêm sỉ rồi. Ta chỉ biết muốn có hạnh phúc thì phải còn sống trước đã. Đường hoan nhảy xuống, đi đến trước mặt của Tống Mạnh, ngừa đầu nhìn thẳng mắt hắn. Tống Mạnh, Huynh đừng coi ta là một nico... Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ tin vào Phật tổ Cho tới bây giờ lúc nào Cũng muốn rời khỏi am ngọc tuyền Rồi gà cho một nam nhân nào đó Sống một cuộc đời bình ổn Ngày đó kiểu lục muốn khi nhục ta Ta đã muốn buông xuôi rồi lão Huynh đột nhiên xuất hiện cứu ta Thời điểm Huynh đánh hắn Ta luôn vụ trộm nhìn Huynh Huynh cao lớn đẹp đẽ như thế Lại rất có bản lĩnh Khi đó ta đã nghĩ Ta, Minh tuổi nhất định phải gà cho Huynh Sau đó ta giả vờ bất tỉnh Giả vờ không thể cư động được Cố ý quyến rũ Huynh Một là ta muốn đem bản thân dâng hiến cho Huynh Về sao có thể danh chính ngôn thuận đi tìm Huynh Hai là muốn xem nhân phẩm của Huynh thế nào Nói thật lúc Huynh rời đi Trong lòng ta vui mừng còn nhiều hơn thất vọng Bởi vì Huynh là một nam nhân tốt Làm cái gì cũng quang mình chính đại Huynh tốt như vậy Ta lại càng muốn gả cho Huynh Giả vờ làm người tốt không nổi nữa rồi Nhưng có một số lời nói dối Nếu đã bìa thì vẫn phải tiếp tục bịa thôi. Tống mạch miếm chặt môi không lên tiếng, ánh mắt lại rời sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng nàng. Đường hoan túm ống tay áo của hắn lấy lòng, mềm mại nói. Tống mạch, ta thừa nhận ta không phải là một nữ nhân tốt, vì có thể tiến vào lòng huynh, ta đã lừa huynh rất nhiều. Hai con thỏ kia ta không hề thả đi mà đem đến sau núi nướng ăn, vì bỏ đói lâu như vậy ta thật sự rất đói. Nếu không có hai con thỏ kia, ta đã sớm chết đói vì bị lão Nico cô kia tra tấn rồi. Còn lúc Huynh bị thương ấy là ta cố ý cởi xem y của Huynh. Nhưng lo lắng chăm sóc của ta đối với Huynh đều là sự thật. Ta đã coi Huynh là chỗ dựa sau này của ta. Nếu Huynh chết, ta phải làm sao bây giờ? Huynh nghi ngờ ta cái gì cũng được, mắng ta độc ác tàn nhận dấu trà cũng được. Nhưng có một thứ duy nhất, Huynh không thể hoài nghi. Ta không thích Huynh bởi vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Tất cả đều chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận khả cho huynh Tống mạch không cho nàng chạm vào tay áo của mình lùi về phía sau hai bước Nhìn chăm chăm nàng hỏi Người nói xong chưa? Đường hoan, gật đầu Tay tống mạch chỉ ra ngoài cửa Đã nói xong, vậy ngươi có thể đi rồi Người ta thích là một tiểu nữ cô dịu dàng lương thiện Chứ không phải nữ nhân tàn nhẫn Giết người không trước mắt như ngươi Người đi đi, nam nhân cao lớn đẹp đẽ Có bản lĩnh ở bên ngoài có rất nhiều Người thật sự không cần tiếp tục dây dưa với ta đâu Đường Hoan bất động, không cam lòng hỏi hắn Huynh đã thích nữ nhân dịu dàng lương thiện Nếu ta vẫn còn là Minh Tuệ Bà Huynh quen thuộc Sau đó đột nhiên có một cô nương dịu dàng lương thiện hơn Đến tìm Huynh Huynh cũng sẽ thích cô nương tốt kia sao Tống Mạch ngậm miệng không đáp Hắn sẽ không Trong lòng hắn đã có một người Cho dù người bên ngoài có thế nào Cũng không liên quan tới hắn Đường Hoan cười nhạo Huynh không nói ta cũng biết Huynh sẽ không đâu Ta đến nói cho Huynh biết Ta cũng sẽ không Dù người ở dưới núi có thế nào Đều không liên quan gì tới ta Từ một khắc kia huynh cứu ta Ta đã yêu huynh rồi Trừ khi ta chết Nếu không huynh đừng hỏng đuổi ta đi Giáp mặt tống mạch cũng không thay đổi Lấy một chút nào Giọng nói vẫn lạnh bằng nhờ trước Đây là nhà của ta Ta không cho đón người đường hoan đờ nụ cười Đứng đối diện với hắn Khoanh tay trước ngực Dựa vào bán cửa Vô lại nhìn hắn Nhà huynh thì sao nào Ta không đi Huynh dám chạm vào ta sao Hơi thở tống mạch rồn rập, bàn tay nắm chặt, phát ra tiếng vang. Giác mặt đường hoan biến đổi, hắn, chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng sao? Ai ngờ tống mạch cũng không thèm nhìn thấy nàng, xoay người đi ra cửa. Người muốn ở thì cứ ở đi, ta đi, khi nào ngươi đi rồi thì ta về. Vậy, vậy buổi tối huynh ở đâu? Không nhọc người lo lắng. Vết thương trên lưng huynh làm sao bây giờ? Không chết được. Hai người một hỏi một đáp, đào mắt đã đi tới cửa viện mắt thấy tống mạch sắp đi ra ngoài, đường hoan chạy nhanh hai bước, từ phía sau ôm lấy hắn. tống mạch cầm tay hàng muốn tay ra, đường hoan dám vào lưng hắn khóc lóc. tống Đại kha huynh đừng đi tạm. Thật... nghe truyện hot nhất tại đọc